Vị của tình yêu Tác giả tự ngôn Tập 3 dứt lời, đám hạ nhân đằng sau cũng đi theo Tà Qua quay về. Lưu Diệt Tâm lúc đi ngang qua Tịnh Nhã cũng không tiếc đá thêm vào bụng cô vài cái mới chịu bỏ đi. Sau khi bọn người Tà Qua đi khỏi, đám đông trước cổng mới chịu giải tán, bà Cao bờ tới ôm chầm lấy đứa con gái tội nghiệp của mình. Cả đời người con gái quan trọng nhất là thanh danh, bây giờ thanh danh cô bị người ta dẫm nát như vậy thì nửa đời còn lại cô phải sống như thế nào? Nghĩ đến cảnh này bà lại chua sót không thôi thường cho đứa con gái hồng nhan bạc phận Tịnh nhã đau đớn ôm thân mình Rồi lại ôm lấy bà cao mà khóc nức nở Mất rồi, mất hết rồi Trong một lúc cô mất đi dương diễn Lại mất đi đứa con chưa kịp hình thành của hai người Cảm giác đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn Đang thay nhau nghiền nát cô Tiếng khóc của cô cũng ngày càng thảm thương tột độ. Mẹ ơi, con mất hết rồi. Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy? Con không có sai. Con không có làm cái gì sai cả. Sao họ lại có thể nhẫn tâm với một đứa bé chưa kịp hình thành như thế này? hại Mẹ ơi, con đau quá. Tim con đau lắm mẹ ơi. Mẹ có khóc lóc cũng vô dụng thôi. Chuyện mày gây ra mày phải tự mình gánh lấy. Ở Cao Gia này, tuy nghèo khó, nhưng cũng đủ nuôi mày ngày ba bữa cơm. Hôm nay mày lại dám làm ra cái chuyện mất hết mặt mũi như vậy, thì mày cũng đừng có nên ở đây nữa. Đi! Mày đi đi! Đi khỏi đây cho tao! Xem như Cao Tôn này, không có đứa con gái hư thân như mày. Mày mau cút khỏi này đây đi! Đi! Ông Cao từ trong nhà đi ra, Dẻ mặt hậm hực khó coi. Nhìn thấy cô đang ôm lấy bà cao mà khóc than như vậy. Ông không những không cảm thấy thương mà còn buông lời đai nghiến. Anh hai cô nãy giờ bị cao tôn ép trong nhà không cho ra ngoài giải dây giúp cô. Thì giờ đây cũng đi tới quỳ xuống cầu xin ông giúp cô. bà tịnh nhã con trẻ người non dạ nên mắc sai lầm. bà cho em mấy thêm một cơ hội nữa để sửa đổi đi. Bây giờ... Em đã thành ra như vậy rồi, ba lại đuổi đi, thì em mới biết đi đâu bây giờ. Hay là ba để em ở lại dưỡng thương vài ngày đi. Đợi thương tích lành lặn lúc đó, em đi cũng chưa có muộn đâu. Ba xem như là, con cầu xin ba tha cho em được không? Bà Cao biết tính chồng mình, luôn trọng sĩ diện. Nhưng bà không thể trơ mắt để ông đuổi tình nhã đi, liền lên tiếp cầu xin. Ông à, dù gì nó cũng là con gái của chúng ta. Hiện giờ nó bị thương không có nhẹ đâu. Ông cho nó ở lại để tôi chăm sóc cho nó. Nó đã như vậy, ông lại nỡ đành lòng đuổi nó đi sao? Ba, con gái cậu xin ba, ba đừng có bỏ rơi con. Con không thể sống xa mọi người được. Đừng có đuổi con đi, ba đừng có bỏ con. Con xin ba, Là con gái sai rồi Con dập đầu ta tối cùng ba Ba cho con ở lại nhà mình đi Đừng có đuổi con Tình Nhã mình đầy thương tích Muốn đứng cũng đứng không có nổi Nhưng đứng trước cơn thịnh nộ của ba mình Cô đành phải gắng gượng dùng đôi tay chống đỡ thân thể Mà kéo lê thân mình lại gần chỗ các ông cầu xin Hy vọng ông không nỡ đuổi cô đi Cao Tôn giống rất yêu thương đứa con gái vừa lương thiện lại đẹp người. Nhưng lòng tự trọng của ông dường như lớn hơn cả tấm lòng của một người cha. Vậy cho nên dù có thương xót, ông vẫn không có giữ lại đứa con gái đã hư hỏng. Ý tao đã quyết. Mày còn ở đây thêm giây phút nào? Tao lập tức tự xác cho bầy côi, Cho mày dừa lòng mày. Mày còn không mau đi đi. Mày muốn tao chết trước mặt mày đúng không? Ba, đừng có vậy mà. Ba ơi, cho em một cơ hội nữa đi ba. Ông ạ, tôi xin ông đó. Tôi cưới đầu lại ông. Đừng có đuổi con mà. Mẹ và anh hai liên tục thay cô cầu xin ba. Nhưng ba cô đã đem cả cái tính mạng của mình ra để ép cô phải đi. Thì cô không còn dũng cảm để ở lại. Cô đành gắn gượng dấp đầu lại ông thêm ba lại. Lại cô nén đầu thường vào trong mà quay sang bái biệt mẹ của mình. Đồ đạt tư trang của cô, Cao Tôn cũng đã xếp dội vào cái vali nhỏ rồi ném tới trước mặt cô. Cô nhìn mẹ mình đang khóc nấc trong vòng tay của anh trưởng mà lòng cô lại chua xót. Ba, con không dám cãi lời ba, là con đã làm mất mặt cả gia đình mình, tội của con ngàn lần không thể tha thứ con xin ba đừng vì con mà lao tâm khổ tướng nữa từ nay con không thể chăm sóc cho ba nữa là con bất hiếu con xin bái biệt ba tại đây mẹ con xin lỗi đã không có nghe lời mẹ dậy. quả này là con đã gây ra con sẽ tự mình gánh giác nhưng con không yên tâm nhất là mẹ con biết mẹ sẽ rất đau lòng vì con mẹ đừng có như vậy nhé. con gái sẽ cố gắng sống tốt để chuộc lại lỗi lầm. anh hai, sau này anh phải thay em chăm sóc cho ba mẹ. anh nhớ đừng có để mẹ quá đau buồn vì em. em đi, em rời khỏi nơi đây. mọi người nhớ bà hú trọng. Tịnh Nhã liếu lấy cái vali nhỏ bên cạnh làm cái điểm tựa rồi đứng lên vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh khiến cho cô yếu ớt đôi chân vì gánh gượng nên cũng đã run rẩy đáng thương và cao thấy vậy không kiềm lòng được mà dội đi đến đỡ cô dìu cô đứng lên tình nhã mẹ đi với con ông ấy không có chứa chấp con thì mẹ sẽ cùng đi với con thẩm nhược thẩm nhược tuyết bài dám sao Nếu bà cùng nó bước ra khỏi cánh cửa này thì cũng đừng có mong quay trở lại nơi đây. Nghe thấy bà muốn đi theo tịnh nhã. Ông liền tức giận mà hét lớn. Tịnh nhã nghe vậy liền nắm tay trấn an bà. Mẹ, con không có sao đâu. Mẹ đừng như vậy. Ba đã lớn tuổi, cần có mẹ ở bên. Đừng có vì con mà bỏ mặt ba. Mẹ yên tâm đi, con sẽ mạnh khỏe. Ở một nơi nào đó con nhất định sửa lại lỗi lầm của mình mẹ quay vào với ba đi được không nói xong cô nhìn tất cả mọi người cùng cảnh giật xung quanh một lượt sau đó cố gắng nhấc từng bước chân đã sớm nặng chịch mà quay lưng lại nơi cô đã sinh ra và lớn lên từng bước từng bước một khó khăn mà bước đi bà Cao nhìn thấy cảnh đó thì đau lòng rồi ngất liệm cô nghe rất rõ tiếng anh hai gọi mẹ kêu mẹ tỉnh lại Bước chân cô cũng đứng chừng lại, nhưng nghiệp nhiên không có dám quay đầu. Cô rất sợ một khi quay đầu lại, nhìn thấy mẹ mình thì cô sẽ không còn dũng khí để bước đi nữa. Cô dùng một chút sức lực cuối cùng mà siết chặt lên tay cầm cái vali, đôi mắt cũng nhắm nghiền, để cho giọt nước mắt kia rơi xuống lần nữa. Cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm, sau đó lại mở mắt ra Rồi nhìn một đường thẳng mà bước đi. Kể từ hôm đó, cô đã đi đâu, còn sống hay đã chết cũng không ai biết đến nữa. Nghe được câu trả lời của Mỹ Nghi, Lưu Diệp Tâm lại càng khẳng định những năm qua cao tịnh nhã vẫn chưa chết. Nhưng chuyện quan trọng là đứa bé trong bụng tịnh nhã năm đó đúng thật là đã không còn. Vì nếu người Mỹ nghi là đứa bé năm đó thì cô phải lớn hơn cả thiên mặc Đằng này cô lại nhỏ hơn thiên mặc những bốn tuổi. Lưu Diệp Tâm bác bỏ nghi ngờ ban đầu rằng cô là nghiệt chủng năm đó nên cũng không có gặn hỏi thêm gì về cô nữa. Ngay lúc này bà chỉ muốn quay về để báo cho tạ qua rằng bao nhiêu năm qua cao tịnh nhã vẫn còn sống. Nghĩ vậy bà ta đứng thẳng người lên sau đó bắt đầu buông lời cảnh cáo cô. Cao Mỹ Nghi, hôm nay tôi đến là để cảnh cáo cô. Chuyện cô gây ra cho cậu chủ nhà tôi đến đây xem như chấm dứt. Cô không được qua lại hoặc là gây phiền toái gì cho cậu chủ chúng tôi nữa. Bằng không, lần sau sẽ không có đơn giản là một cái chân bị gãy hay là lời hù dọa thả bạn cô xuống đất ngay tại nhà cô đâu. Chúng ta đi. Thiên Mặc đứng ở bên ngoài nghe thấy vậy. Liền lươi lại nấp sau một cái chậu cây cảnh gần nhà cô. Đợi cho Lưu diệp tâm đi khỏi, anh mới bước ra. vẻ mặt lúc này có hơi nhíu lại khó hiểu. Sao chỉ là cảnh cáo thôi? Đây không phải là tác phong của bà. Còn gấp gáp đi như vậy để làm cái gì? Thiên mặc giống định đến để xem Mỹ Nghi kỹ càng lại một lần nữa xem có giống với bức ảnh mà dương diễn luôn cất giữ cẩn thận hay không. Nhưng lúc nãy lại nghe và thấy thái độ của dì Lưu thì anh cũng đã đoán ra được tám chín phần suy đoán của mình là đúng cuối cùng anh lại không có dò gặp cô nữa mà quay trở xuống rồi lái xe về công ty bên trong sau khi bọn lưu diệp tâm rời đi linh đan mới quan hồn rồi chạy lại đóng cửa còn cẩn thận khóa trái cửa xong xuôi linh đan liền chạy đến ngồi bên cạnh mỹ nghi mà hỏi han với vẻ mặt chưa hết quẫn sợ mỹ nghi cậu sao chứ Dù rồi làm cho tới sở chết khiếp đó Đúng thiệt Đúng cái tên ác bá đó Nó nó không có gì tốt lành cả Mỹ nghi không mấy quảng sợ như Linh đan Nhưng lúc này gương mặt cứ ngờ nghịch ra khó hiểu Linh đan Cậu nghĩ xem Sao bà ta lại biết mẹ tớ Lại còn hỏi tụi tớ để làm cái gì Linh đan Trong lòng của tớ bỗng nhiên cảm thấy bất an quá Cậu nói xem chuyện này là làm sao Không phải bà ta tới Để hỏi tội tớ sao Lúc này, nghĩ lại, Linh Đan cũng cảm thấy rất lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không đoán ra được chuyện gì nên đành trấn an Mỹ nghi. Tớ cũng nghĩ là không có chuyện gì đâu, chắc do có sự trùng hợp nào đó thôi, cậu đừng có nghĩ nhiều quá. Nghe tớ đi, cậu nằm nghĩ một chút, chắc chắn là bị dọa cho sợ hãi nên cậu nghĩ lên tin thôi. Linh Đan dù cô nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng trong đầu cô lại cứ nhớ mãi đến vẻ mặt của Lưu Diệp Tâm lúc hỏi đến mẹ của mình. Gương mặt có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Tóm lại, cô luôn cảm thấy bà ta nhất định có điều gì đó giấu giếm liên quan đến mẹ của cô. Nghĩ kỹ lại một chút, cô lại tự nhủ. Muốn biết sự thật thì chỉ đành dựa vào bản thân mình thôi. Thiên Mặc về đến công ty, vẻ mặt lại chìm vào trầm tư không ai có thể đoán được lúc này anh đang nghĩ cái gì những ngón tay thon dài cứ thay nhau lướt trên mặt bàn tạo nên một âm thanh nghe lóc cốc bỗng nhiên những ngón tay đó chợt dừng lại rồi giói lấy cái điện thoại nhấn vào một cái tên trong danh bà sau vài hồi chuông thì bên kia cũng đã nhấc máy dương tổng mới giờ này mà cậu gọi tôi làm gì tối qua trời quá sức tôi còn đang ngủ đây nè Bên đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói còn ngái ngủ của Trương Khâm. Hắn là một tay ăn chơi bad boy chính hiệu. Cho nên cuộc sống của hắn không có ngày nào là thiếu gái xinh làm ấm giường cho hắn. Thiên mặt không có quan tâm chuyện hắn ta vừa mới càm ràm mà lại nói thẳng vào chuyện chính. Cậu nghe đây, bằng mọi cách tôi muốn cậu điều tra thông tin giúp tôi một người, cao tịnh nhã. Tôi muốn biết mọi thứ về bà ta trong thời gian sớm nhất. Bên kia Trương Khâm lại có chút không vui mà đáp Nè, cậu lại ra lệnh cho tôi sao? Trời đất ơi dương cậu à, cậu tha cho tôi đi, tôi đang mệt sắp chết rồi đó. Nếu cậu còn có muốn chơi tiếp thì mau đi làm giúp tôi đi, nếu không cậu tuyệt đối đừng có hối hận. Cậu uy hiếp tôi đó hả? Kiếp trước tôi mắc nợ cậu sao? Thôi, để tôi giúp cậu, nhưng mà tôi cũng không biết chắc là sẽ, sẽ nhanh đâu đó. Cứ làm hết sức lực là được. Nói xong, không đợi Trương Khâm trả lời. Thiên mặt trực tiếp tắt máy. Có tiếng gõ cửa. vào đi. Phía ngoài cửa, Ngô Phạm đang cầm trên tay một hộp quà nhỏ, có hình chữ nhật màu xanh neon. Bên trong còn có chiếc nơ cùng cái màu nhìn khá sang trọng. Ngô Phạm đi đến đặt cái hộp lên bàn rồi nói. Dương Tổng, đây là quà mà gặp mặt của cô Nguyên Tầm, tôi đã chuẩn bị cho anh. Chắc chắn là cô Nguyên sẽ rất thích. Thiên mặc liền cầm cái hộp lên rồi mở ra xem cái món đồ bên trong là một chiếc lắc tay. Thoặc nhìn qua là biết nó đắt giá như thế nào rồi. Phần dây đeo có hơi đơn giản, nhưng hai viên đá được đính lên đó thì không có đơn giản chút nào. Bởi đó là hai viên hồng ngọc nặng 20 cara có giá đắt đỏ nhất thế giới. Thiên mặc xem xong cũng không mấy hứng thú, liền đóng hộp lại rồi thảy lên bàn không có thương tiếc chỉ là quà gặp mặt không có cần phải phô trương như vậy. Ngô Phạm cười một cái rồi giải thích tại sao anh lại chọn cái món quà đắt đỏ như vậy giúp cho Thiên Mặc. Nhưng tổng tôi chọn cái món quà này cũng là nghĩ cho anh đó. Tôi đoán ngài Bộ trưởng là muốn gán ghép anh và con gái của ông ta. Anh đem tới món quà này là để bày tỏ thành ý là một việc tốt đó. Trái với vẻ hào hứng của Ngô Phạm, Thiên Mặc vẫn một vẻ lạnh lùng không có chút thay đổi. Tôi có nói sẽ đồng ý hẹn hò với cô ta sao? Món quà này cứ để ở chỗ tôi Cậu đi chuẩn bị món quà khác đơn giản một chút Bây giờ thì ra ngoài làm việc đi Ngô Phạm muốn nói thêm Nhưng sợ lại chọc giận anh Cho nên đành thôi Không dám nói nữa mà trở ra ngoài Cao tình nhã Cao miễn nghi Trong đầu của anh lặp đi lặp lại Hai cái tên đó Đến khó hiểu Một lúc sau anh gạt đi suy nghĩ của mình rồi mở laptop ra tiếp tục làm việc. Tối đến, dù biết hôm nay 8 giờ tại Nguyên Gia sẽ đãi tiệc, nhưng anh lại không nôn nóng về nhà mà chuẩn bị. Ngược lại, anh còn ở lại công ty làm việc đến hơn 8 giờ mới quay về nhà. Anh chuẩn bị xong và có mặt tại buổi tiệc cũng đã hơn 9 giờ đêm. Trước đó, chưa đến giờ đãi khách thì dương diễn và trợ lý của mình đã đến Nguyên Gia Nơi đây nằm trong khu biệt thự cao cấp, an ninh được thắt chặt. Bước vào trong, không khí của buổi tiệc quả thật được chuẩn bị rất chỉnh chu và sang trọng. Buổi tiệc rượu được tổ chức quanh hồ bơi nên không khí thoáng đẳng dễ chịu. Khi ông đến nơi, thì tại đây đã có vài vị khách cũng tranh thủ đến sớm nhằm tạo ấn tượng tốt với ngài bộ trưởng. Mặc dù tất cả họ đều là những người có vị trí cao trong giới kinh doanh và giới chính trị, Nguyên giản Cần đang tiếp rượu cùng khách của mình, nhìn thấy Dương Diễn đang tiến vào thì chủ động đi đến chào ông. Chủ tịch Dương lâu quá không gặp. Chủ tịch Dương bận trăm công ngàn việc, như vậy mà còn nể mặt Nguyên mổ tôi đến đây sớm như vậy. Thật là vinh hạnh cho tôi. Nè, mời chủ tịch vào trong. Dương Diễn tay bắt mặt mừng chào hỏi Nguyên giản Cần. Bộ trưởng Nguyên khách sáo rồi, được ngài mời là dân hạnh của tôi, nhưng ngài cũng biết tính tôi không có thích chỗ đông người lắm, nên ngài cứ tiếp khách của mình đi, tôi qua bên kia là được rồi. Nguyên giản Cần biết tính dương diễn như vậy nên cũng không ép. Nguyên giản Cần bèn dẫn ông đến bàn tròn trung tâm buổi tiệc, cái bàn này là bàn tiệc riêng dành cho các cấp cao, những bàn tiệc khác được sắp xếp cách xa bàn này tầm vài mét, như vậy cũng đủ tiêu chuẩn cho dương diễn rồi cả ba người đi đến ngồi vào bàn tiệc đó, Nguyên vẫn cần lúc này mới chợt nhớ đến, vẫn chưa thấy một người nên bèn hỏi. "Chú Tịch Dương, sao vẫn chưa thấy Thiên Mặc đến vậy? Hôm nay cậu ấy bận việc gì sao?" Dương Diễn cũng nhìn quanh một vòng, đúng là không thấy Thiên Mặc đâu. Hai cha con ông chưa từng dự tiệc chung nên cũng chưa bao giờ đi chung. Ông nghĩ giờ này Thiên Mặc cũng đã đến rồi, nhưng không ngờ Thằng con này của ông lại không biết nể mặt gì bộ trưởng Nguyên đây. Thiên mặt à, chắc còn bận một chút chuyện ở công ty, có lẽ một lát nữa nó sẽ đến. Tuổi trẻ mà, tham con tiếc dược lắm nên ngài đừng có trách nó. Nguyên giảng cần cười lớn một tràng rồi nói dễ dễ khá hài lòng về chàng trai tuổi trẻ tài cao này. <cười> Chủ tịch Dương, đừng có khiêm tốn quá. Thiên mặt nổi tiếng là gương mặt tiềm năng trong giới kinh doanh. Ở thành phố này, ai lại không biết đến nó chứ. Cả hai đã mấy năm không gặp, nên khi có dịp trùng phùng như vậy, lại có khá nhiều chuyện để nói. Một trong những chuyện khiến cho Dương Diễn đau khổ nhất là việc liên quan đến Cao Tịnh Nhã. Nhưng không biết, vô tình hay cố ý, hôm nay trong không khí tiệc vui thế này, thì nguyên giản cần lại nhắc đến cái tên luôn khắc sâu trong lòng của Dương Diễn, Cao Tịnh Nhã. Chấu tịch dương Thật ra chuyện năm đó tôi thật có lỗi với ông Tôi đã cố gắng điều động nhân lực Điều tra tung tích của tịnh nhã Giúp cho ông Nhưng lại không có một chút tin tức gì Dân diễn tuy có chút buồn Nhưng vẫn cười nói như thường <cười> Không có sao đâu Chuyện cũng đã qua lâu rồi Tôi cũng sắp không còn nhớ tới nữa Nhưng ông không thấy lạ sao Ông nói tịnh nhã hứa Sẽ chờ ông quay về hỏi cưới cô ấy Vậy tại sao cô ấy lại mất tích Mà đến tận 5 năm sau gặp lại ông Cô ấy lại chạy trốn ông Nhưng trong thành phố rộng lớn này Cô ấy có thể trốn đi đâu Khiến tôi không thể tìm ra được chứ Thiệt là kỳ lạ Nguyên giảng cần nhắc đến Tịnh Nhã Làm cho ông lại nhớ đến 25 năm trước Khi ông vô tình gặp lại Tịnh Nhã trên con đường phố đông đúc gần công ty của ông Tuy không nhìn rõ người phụ nữ đó Nhưng trực giác nói cho ông biết Đó chính là tình nhã của ông. Ông đã đuổi theo, đuổi theo rất lâu, cho đến một công viên cách đó không xa. Ông nhìn thấy người phụ nữ mà ông ngày nhớ đêm mong đang ngồi trên ghế đá cạnh bờ hồ. Thân hình của cô gầy đi hẳn, gương mặt cũng u buồn chứ không có tươi vui như khi hai người ở bên nhau. Có lẽ vì tình yêu vẫn chưa dứt khiến cho tình nhã chuyển đến ở một nơi gần công ty của ông để được nhìn thấy ông. Cho dù là nhìn từ xa, cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Rồi một ngày, cô sơ ý để ông nhìn thấy cô. Trái tim cô lại một lần nữa không nghe lời. Dù biết ông đã kết hôn cùng với tạ Hoa, biết họ đã có con trai được ba tuổi. Nhưng lý trí ngu muội để dưng diễn cùng tịnh nhã lại trải qua một đêm ân ái triền miên. Sau đó, những chuyện xảy ra trước, lại hiện ra trong đầu cô, làm cô sợ hãi và tìm cách trốn tránh ông. Lúc này, nhờ sự giúp đỡ của Dương Nhất Tùng, cô mới thoát khỏi sự truy tìm của Dương Diễn. Tuy Dương Nhất Tùng là anh trai của Dương Diễn, nhưng lại không có hề đồng tình với việc làm một lần tổn thương cả hai người con gái của Dương Diễn. Cho nên, ông ấy quyết định đứng ra bảo vệ người phụ nữ đáng thương này, người phụ nữ mà ông vừa gặp đã yêu, số phận lại trớ trêu thay. Sau đó một tháng cô lại phát giác mình có thai Chính là Mỹ Nghi sau này Hôm nay đột nhiên nghe Nguyên giản Cần hỏi như vậy Ông cảm thấy rất lạ Nhưng nghĩ thế nào cũng không có nghĩ ra Tịnh nhã rút cuộc có thể đi đâu Dương Diễn không muốn nhắc đến cái chuyện này nữa Nên bèn lẽn qua chuyện khác Thôi Chuyện đó qua rồi thì để cho nó qua luôn đi ngày bộ trưởng à. À đúng rồi, hôm nay ông mời cả thiên mặc đến có phải là có ý muốn kết thông gia với tôi không? Nguyên dạng cần biết bản thân đã lỡ nhắc đến chuyện không vui nên nghe dân diễn đổi chủ đề ông cũng hào hứng giải bày. Nói ra thật xấu hổ nhưng không giấu gì ông. Tiểu nữ nhà tôi đem lòng mến mộ cậu thiên mặc đây từ lâu rồi. Hôm nay nhân dịp nó trở về Nên tôi muốn mời Thiên Mạc tới cho nó một bất ngờ đó mà. Hai người đang nói chuyện vui vẻ. Nhân viên phục vụ đi đến nói nhỏ với nguyên giản cần. Dạ bộ trưởng, đã đến giờ khai tiệc rồi. Mong ngày chủ trì bữa tiệc. Được rồi, cậu ra đó trước đi. Chấu tịch dương thất lễ rồi. Ông cứ tự nhiên đi. Tôi đi chủ trì khai bữa tiệc đây. Được rồi, ông đừng có khách sáo quá. Nguyên giảng cận bắt tay tạm biệt ông một cái, rồi cũng tiến đến phía sân khấu được đặt ở trung tâm buổi tiệc. Dẻ mặt có ông uy nghiêm nhưng cũng có phần vui vẻ. Hôm nay, Nguyên mẫu tôi rất dinh dự, được các chị bỏ thời gian tới đây. Nhân dịp tiểu nữ nhà chúng tôi mới vô học từ Pháp trở về, để không mất thời gian của mọi người. Ngay bây giờ, tôi xin phép mời tiểu nữ của chúng tôi lên đây, Chào hỏi mọi người, mọi người hướng lên sân khấu cùng với tôi, giơ tay chào đón ai nữ nguyên tầm. Bên dưới, mọi người đều đồng loạt vỗ tay, tiếng pháo nổ cũng lần lượt vang lên khắp nơi. Phía dưới sân khấu, cô gái đang mang trên mình bộ váy xòe dài màu hồng pastel. Phần cổ áo được thiết kế xẻ sâu lại trễ một bên vai, lộ rõ cái cổ trắng ngần cùng bờ vai thanh mảnh. Chiếc váy được điểm nhấn bởi dây đeo đính nhiều hạt kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Cô gái có thân hình mảnh mai. Từng bước cô đi lại toát ra cái vẻ quý tộc sang trọng. Cô có gương mặt ưa nhìn, nụ cười tỏa nắng rất là dễ chịu. Cô bước đến gần ba, sau đó cúi đầu ý chào mọi người đang có mặt tại đây. Xin chào mọi người, tôi là Nguyên Tâm. Vừa mới kết thúc chuyến du học từ bên Pháp trở về, hôm nay rất cảm ơn mọi người đã đến chào đón tôi, đó là một điều rất khiến hạnh cho tôi. Nói xong, cô lại cúi đầu lần nữa như tỏ lòng biết ơn. Sau màn giới thiệu thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Nguyên vẫn cần dẫn theo nguyên tầm đi đến từng bàn mời rượu bằng vẻ mặt rất tự hào. Đi đến đâu cô cũng chỉ nhấp môi một chút cho lịch sự vì tủ lưỡng cô không có tốt lắm. Không bao lâu, đã đi chào hỏi hết tất cả các bạn. Sau cùng, hai cha con cô cũng đến bàn ở vị trí trung tâm, nơi có dương diễn cùng một vài vị quan chức cao cấp đang dùng rượu ở đó. Nguyên tầm gật đầu chào mọi người xong, ánh mắt Nguyên tầm lại rảo một lượt xung quanh. Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó lại trùng xuống như đang thất vọng. Nguyên dãn cần thấy điều đó thì hiểu cô đang nghĩ cái gì. Bèn tiến xác lại dương diễn hỏi nhỏ. Chẩu tịch dương, sao thiên mạc vẫn chưa tới tới vậy? Dương diễn cũng không biết trả lời như thế nào nên bèn nói. Chắc ngoài đường à, đang bị kẹt xe, chắc nó cũng sắp tới rồi đó. <cười> Xin lỗi ngài bộ trưởng, do hôm nay công ty có chút việc tôi đến trễ. Mong ngày lượng thứ bỏ qua cho Thiên mặt từ sau bước tới Khoác trên mình một bộ vest đen cách điệu Cũng không có kém phần lịch lãm Tóc được vuốt keo chỉnh chu Anh còn diện thêm lắc tay và nhẫn thời thượng Miệng còn liên tục cười tươi chào hỏi Làm lộ ra cái răng khỉnh vô cùng có duyên Từ khi anh đến Ánh mắt nguyên tầm luôn dán vào anh Nguyên dãn cần hiểu ý bèn giới thiệu cho cả hai quen biết Không sao, công việc vẫn là quan trọng. Đây uh, tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là ái nữ của tôi, Nguyên Tâm, còn đây là tổng giám đốc của Dương Phong, cũng là con trai của chủ tịch Dương, Dương Thiên Mặc. chào anh, em là Nguyên Tâm, hân hạnh được làm quen với anh. Chào em. Trả lời câu hỏi không thể ngắn gọn hơn cùng với biểu cảm hơi hợt của Thiên Mặc làm cho Ngô Phạm bên cạnh phải nhắc nhở anh. Dương tổng, Anh không thể để cái vẻ mặt lạnh lẽo này ở công ty sao? Người ta là con gái đó, anh làm mặt lạnh với người ta vậy á, làm gì? Không có sao, không sao. Thiên mặc vốn không thích những gì người khác sắp đặt sẵn cho mình. Như việc nguyên giảng cần trong suốt buổi tiệc luôn cố gắng gán ghép hai người thành đôi. Nhưng thiên mặc luôn né tránh những cái cử chỉ hành động thân mật của nguyên tầm. Buổi tiệc được kéo dài đến tận khuya. Khi mọi người đã về hết, Nguyên Tâm mới dám nói chuyện riêng cùng với anh. Hôm nay có anh đến đây, em rất vui. Thật ra em đã mến mộ anh từ lâu rồi. Em sang Pháp du học ở bên mảng thiết kế xây dựng, một phần cũng là vì anh đó. Em muốn được cùng anh làm việc, cùng anh phát triển công ty. Những lời Nguyên Tâm nói đều là những lời thật lòng từ đáy trái tim của mình. Lúc này cô cũng đã ngà ngà say, nên có lẽ đang mượn rượu tỏ tình. Vì thường thì cô rất nhút nhát Không dám bộc lộ tình cảm với bất kỳ ai Nhưng không vì vậy Mà thiên mạc thay đổi biểu cảm Có lẽ em đã say Cho nên mới nói ra những lời này thôi Nhưng có một việc tôi muốn xin lỗi em Vì tôi đã có bạn gái rồi Cô ấy hay nghen Nên tôi không có tiện Ở lại nơi này thêm được nữa Cô ấy đang bị thương Nên tôi phải quay về với cô ấy Rất cảm ơn vì tình cảm của em đã dành cho anh Anh à, phải về rồi, tạm biệt. Giả mặt lạnh lùng từ anh khiến cho gương mặt đang ửng hồng vì ngại bỗng biến sắc. Nhìn theo bóng lưng anh càng xa, trong lòng của cô lại có chút không cam tâm. Từ lần đầu gặp anh khi ba cô và Dương Diễm cùng nhau họp mặt, khi đó cô đã bị hốt hồn bởi vẻ điển trai lại tài giỏi của anh. Cô lo mình không có đủ tư cách ở bên anh, nên bực bội muốn sang Pháp học thiết kế xây dựng. Hôm nay, thành công trở về, thì anh lại có bạn gái. Nhưng cô không tin. Cô nghĩ anh nói như vậy là vì muốn từ chối cô. Cô liền nghĩ ra một cách để kiểm chứng. Lãnh tuân, mau qua đây. Lãnh tuân là vệ sĩ riêng mà ba cô sắp xếp đi theo bảo vệ cô từ rất lâu. Nghe cô gọi, lãnh tuân cũng tiến đến trước mặt cung kính chờ nhận lệnh. Tiểu thư có cái gì ăn dò? Anh mau đi theo xe của Thiên Mạc đi. Tôi muốn biết anh ấy có thật là đến chỗ bạn gái hay không. Nhớ kỹ, làm việc cẩn thận. Tôi không muốn để anh ấy biết. Dạ, tôi đi ngay. Ngô Phạm đang lái xe đưa Thiên mặc về nhà. Vì đã khuya, trên đường dán xe, nhưng Ngô Phạm vẫn chạy từ từ cho an toàn. Thiên mặc cũng uống rượu. Lúc này đã có chút say, nên ngã người ra sau mà nhắm mắt. Được một lúc, Thì Ngô Phạm cảm nhận được có kẻ đang đi theo mình. Ngô Phạm cẩn thận đánh lái quẹo quanh dài dòng xem đúng như mình có nghĩ hay không. Thì quả thật không sai. Chiếc xe đằng sau chính xác là đang bám đuôi theo sau. Ngô Phạm bây giờ mới gọi Thiên Mặc Nhưng Tổng, hình như chúng ta đang bị theo dõi đó. Bây giờ phải làm sao? Thiên Mặc nghe thấy liền từ từ mở mắt. Nhưng lại không có dội xem tình hình. Anh đang nghĩ đến. Ai có thể cho người theo dõi mình? Được một lúc, như đã biết ai là người chỉ thị đằng sau, khóe môi của anh chợt nhếch lên một cái, rồi ra lệnh cho Ngô Phạm. Tới ngã rẽ phía trước thì tấp vào lề, tôi sẽ lái. Được, nhưng tổng. Tới ngã rẽ phía trước, xe tấp vào lề rồi dừng lại. Chiếc xe đằng sau cũng dừng lại cách xe của anh một khoảng xa. Thiên Mặc đổi chỗ sang ghế lái rồi nhanh chóng nhấn ga, chiếc xe lập tức lao đi vun chút Ngô Phạm ngồi kế bên bị dọa một phen hú vía. "Dương, Dương tổng, anh có có rượu trong người đó, anh chạy chậm chứ chứ ch, chậm thôi." Ngô Phạm bị dọa đến nói lắp bắp, nhưng Thiên Mặc vẫn không có ý định giảm tốc độ, chiếc xe cứ lao đi với tốc độ xé gió. Xe đằng sau có lẽ cũng là một tay lão luyện xe của Thiên Mặc lạng lách trẻ vào bất cứ con đường nào cũng đều không có cắt đuôi được cái tên lái xe đằng sau lúc này Thiên Mặc bỗng dừng lái xe lại đàng hoàng mà tốc độ cũng giảm hẳn trong miệng là thì thầm đã kiên trì như vậy thì tôi cho các người mãn nguyện nói xong anh liền đánh lái quay ngược lại con đường lúc nãy mà chạy Ngô Phạm tưởng anh đã say nên không nhớ đường về thì liền gọi nhưng tổng anh đi ngược đường rồi hướng kia mới là đường về Dương Gia mà Đến chỗ Cao mỹ Nhi. Hả? Câu trả lời ngắn gọn, làm cho Ngô Phạm há hốc miệng. Nhưng đương nhiên cũng sẽ không có dám hỏi thêm những gì. Mà chỉ biết nghe theo. Xe chạy không quá lâu thì dừng trước một tòa chung cư. Lúc này mọi thứ ở đây đã yên tĩnh. Vì giữa khuya cho nên có lẽ ai cũng đã chìm vào giấc ngủ. Thiên mặc bước xuống xe. Liếc mắt một cái, dẫn thấy đằng sau phía xa xa có hai người đàn ông đang nhìn mình. Anh làm như không thấy, rồi bước vào phía trong tòa nhà. Anh cũng không quên, lệnh cho Ngô Phạm lái xe quay về trước. Vì đã khuya nên bảo vệ không có cho vào, Thiên Mạc lại dùng quy quyền để ra lệnh. Tôi là Dương Thiên Mặc, ông cứ để tôi vào, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, mau mở cửa. Người gác đêm nghe đến tên anh thì giật mình một cái. Sau đó, dù không muốn, nhưng cũng phải để cho anh vào. Vừa mới vào được vài bước, anh lại lên tiếng. Một chút nữa có hai người cũng sẽ vào đây, cứ để cho họ vào. À, được, được, được, tôi biết rồi. Thiên mặt bước vào thang máy, cố ý đợi. Nhìn thấy bóng hai tên kia vừa vào, anh mới đóng cửa thang máy, rồi nhấn số lầu chủ yếu để cho hai tên kia biết mà đi theo. Đến nơi, anh đi thẳng đến trước cửa căn hộ của Mỹ Nghi mà nhấn chuông. Giờ này chắc chắn cô cũng đã ngủ, nên anh cũng kiên nhẫn nhấn chuông thêm lần nữa. Sau một hồi cũng có người ra mở cửa, là Linh Đan, mặt cô còn ngái ngủ, vừa mới mở cửa thì đã quát lên. Ai mà đến cái giờ này vậy hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao bảo vệ làm cái việc không có trách nhiệm vậy? Giờ này còn cho người ta lên quấy rầy nữa. Thiên Mặc liếc thấy hai tên kia đang nép sau bụi cây cảnh. Anh mặc kệ Linh Đan đang nói cái gì, anh liền nói. Tôi biết trời đã khuya nhưng bạn gái tôi đang bị thương, đi lại không có tiện nên tôi phải đến đây để chăm sóc cho cô ấy. Ai là bạn hả? Hả? Dư? Dư? Đúng, là tôi. Mỹ nghi cô ấy ra ngủ rồi sao? Để tôi vào trong xem cô ấy như thế nào. Linh Đan định chửi thêm mấy câu, vì dám nửa đêm nửa hôm mà nhận lầm người nhưng vừa ngẩng người lên thì nhìn thấy Dương Thiên Mặc đang đứng trước mặt thì liền đứng chết chân tại chỗ câu nói chưa nói xong cũng bị nuốt chửng vào trong Thiên Mặc nói xong thì cũng len qua người của Linh Đan rồi vào trong nhà vài giây sau Linh Đan mới quàn hồn mà dội đóng cửa rồi chạy vào sau khi vào trong Thiên Mặc liền ngồi trên sofa phòng khách nhàn nhã đốt một điếu thuốc Làn khối nhanh chóng lan trọng, bay lò sò trước khuôn mặt đẹp không có góc chết của anh. Đèn phòng khách vẫn chưa được mở, linh đàn sau khi đóng cửa quay vào thì chỉ nghe mùi khói thuốc đang phạm phất, cùng với bóng người đàn ông đang ngồi đối diện. Đóng đỏ trên điếu thuốc cũng phát sáng rồi trở lại bình thường liên tục. Linh đàn có hơi sung rảy đi đến mở đèn lên, lúc này Mỹ Nghi vẫn đang ngủ ngon lành, không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Linh đang đi đến trước mặt anh rồi nhỏ giọng. Dân tổng, nửa đêm nửa hôm anh đến đây có việc gì? Sao không để sáng mai rồi tới? Như vậy có chút bất tiện lắm. Dù gì nhà cũng chỉ có hai cô gái. Anh làm như vậy thì chúng tôi có hơi khó xử đó. Nam nhân vẫn nhàn hạ nhả ra từng ngụm khói. Người cũng ngã về sau, chân bắt chéo rồi nói ngắn gọn. Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây. Linh Đan lại một lần nữa há hốc miệng, mắt cũng trừng trừng nhìn anh. Anh nói làm sao? Ngủ lại đây! Trời, nhưng nhưng nhưng mà nhà tôi chỉ có một phòng thôi. Nếu anh có việc không có về nhà được thì tôi sắp xếp cho anh đến một khách sạn gần đây cũng được mà. À, tôi biết gần đây có một cái khách sạn chất lượng cũng được lắm, để tôi giúp anh đặt phòng nghe. Vừa dứt lời, Linh Đan cũng quay người đi tìm điện thoại. Nhưng vừa mới bước được hai bước thì giọng nói lạnh lẽo kia lại gian lên đằng sau lưng. Không cần, tôi quyết định rồi. Tối nay cô ngủ sofa, tôi sẽ ngủ uh, phòng của các cô. Nghe vậy, Linh Đan liền quay phát lại rồi dội vàng ngăn cản. Như vậy đâu có được, Mỹ Nghi đang ngủ ở trong đó, như vậy không có tiện đâu. Hay là uh, anh chịu khó ngủ, uh, ngủ sofa một đêm có được không? Thiên mặc dụi đưa thuốc xuống bàn, sau đó đứng lên, hai tay bỏ túi, Gián người nam nhân cao hơn 1m8 đang dần tiến tới lại chỗ của cô trời ung dung. Cô nghĩ tôi ngủ sofa được không? Còn nữa, tôi kêu cô ngủ ngoài sofa mà không gọi cả cô ta là vì chân của ta đang bất tiện. Chứ không phải là thiên mạc này có ý đồ gì với cô ta. Thứ mà thiên mạc này muốn có thì tự khắc sẽ có. Không cần tôi phải đi dở trò. Hay cô muốn cô và cô ta cùng nhau ra sofa nằm? Ờ, vậy thì không... Cô... Quyết định vậy đi Đừng có nhiều lời Thiên mặt cắt lời Linh Đan Rồi cũng bước qua cô thật nhanh Anh đi thẳng vào phòng ngủ của hai người Rồi đóng sầm cửa lại Linh Đan lúc này Chỉ biết bất lực nhìn người đàn ông cao ngạo kia Vào phòng cùng với Mỹ Nghi Mà bản thân lại không có làm gì được Cô đành hậm hực đi đến sofa Rồi nằm xuống Ánh mắt vẫn hướng về phòng ngủ Cô mãi không có chọc mắt được Đúng là những kẻ giàu có thích làm gì ở thiệt. Không để ai vào mắt mình hết. Thiên Mặc đi vào trong phòng. Ánh đèn ngủ mập mờ chiếu vào gương mặt đáng yêu của cô làm anh phải đứng nhìn cô mất mấy giây. Sau đó anh đi thẳng đến cạnh giường ngồi xuống đó. Ánh mắt anh là chỉ nhìn vào cô. Thật không hiểu một cô gái dáng vẻ bình thường như vậy lại có điểm gì thu hút khiến cho anh không thể rời mắt như vậy. Được một lúc lâu anh lại lên giường nằm cạnh cô. Không biết vô tình hay cố ý, cô lại vòng tay sang ôm anh, gương mặt cũng áp sát vào da anh. Thương mặc cũng không có phải lần đầu gần nữ nhi, nhưng lần này anh lại nằm yên mặc cho cô ôm, chứ không phản kháng hay động tay động chân như những người khác. Anh cứ như vậy, cảm giác bình yên khiến cho anh chìm vào giấc ngủ say. Không ai biết được, vào ngay lúc này khóe môi của Mỹ Nghi Lại nhét lên một cái Tuy cả đêm không có ngủ yên được Nhưng sáng sớm Linh Đan đã thức dậy từ rất lâu Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi Thì đi đến gõ cửa phòng ngủ Nhưng gõ hai lần Vẫn không ai lên tiếng Cô nghĩ tối qua Thiên Mặc nói không có ý gì với Mỹ Nghi Nên cô liền mở cửa bước vào Vừa mới vào trong Cảnh tượng trước mắt làm cho cô chợt đứng hình Mỹ Nghi đang nằm hẳn một nửa người lên người của thiên mạc, đầu cô đang gối lên dùm ngực săn chắc của anh mà ngủ ngon lành. May là chân đau, chứ nếu không cô cũng nhảy lên người của anh ta mà nằm mất. Linh Đan thấy vậy thì liền đi đến nhẹ nhàng nhức đầu cô ra khỏi người của anh. Linh Đan cũng nhỏ giọng gọi cô dậy: Trời ơi, lão tổ tông của tớ, cậu mau dậy đi, cậu đang làm cái gì vậy hả? Mi tâm của cô lúc này mới động đậy, rồi từ từ mở mắt ra. Cô dụi mắt mấy cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng miệng lại càm ràm linh đam. Sớm dậy cậu gọi tớ làm chi, để tớ ngủ chút nữa đi, dù gì cũng đâu có gì làm đâu. Cậu nhỏ tiếng thôi, tối qua cậu ngủ với ai cậu có biết không, lại còn ngủ say như vậy nữa chứ. còn mai dậy đi, đúng không á thì đừng có hối hận đó. Cái gì chứ... Nhà chứ có mỗi cậu về tới thôi Tớ ngủ cùng cậu thì ngủ với ai Tóm lại cậu mau dậy nhanh đi Không là có chuyện đó bỗng cánh tay thiên mặt Lại để lên bụng của Mỹ Nghi Cô liền nhăn nhó Rồi mò mẫm lên cánh tay đó Ý muốn lấy nó ra khỏi người mình Linh đan Dạo này cậu mập ra rồi đó Lo mà giảm cân đi Nếu không thì không ai dám lấy cậu đâu Linh đan im lặng không nói nữa mà để cho cô tự nhận thức việc làm của mình. Vì cánh tay có hơi nặng hơn bình thường, nên Mỹ Nghi cũng mở mắt, định tiếp tục càm rạm Linh Đan. Nhưng khi quay mặt ra nhìn, đập vào mắt cô là hình ảnh một nam nhân đang say ngủ nằm sát bên mình. Cô giật mình, ngồi bật dậy, rồi nhìn sang Đang Đinh nói nhỏ, Chuyện là cái gì đây? Hắn làm sao có thể? Linh Đan thở dài một hơi rồi nói tiếp, Hây, độc cô muốn biết đang xảy ra cái chuyện gì nữa đây? Bây giờ tính sao với hắn ta? Cậu cậu để tới ra ngoài trước cái đã. Linh Đan nhẹ nhàng bước lên giường để tiện dìu Mỹ Nghi ra ngoài, nhưng thiên mặc lại nằm phía ngoài, thân hình lại cao lớn làm cho Mỹ Nghi khó mà bò qua được. Linh Đan thấy vậy liền nói: "Bây giờ tớ kéo bổng cậu lên." Cậu cố gắng tự nhấc chân bó bột kia lên nghe. Cô nghe vậy thì gật đầu. Nhưng sức linh đang muốn nhấc bổng cô lên thì không thể, nên vừa mới nhổm được cô lên thì lại ngã nhào lên người của thiên mặt. Anh liền nhíu mày khó chịu rồi vẫn nhắm mắt mà lên tiếng. Mời sáng sớm mà các cô ồn cái gì vậy, ngủ thêm một chút nữa đi. Uhm, anh cứ ngủ tiếp đi, tôi thức sớm quen rồi, nhưng mà anh bỏ cái tay ra để tôi ra ngoài được không? Chân tôi đau, anh lại cản tôi như vậy thì tôi biết làm sao cô ngã vào người của anh thì phản ứng của anh đương nhiên sẽ tròn tay ngang eo cô nghe cô nói vậy anh liền thu tay lại rồi ngồi dậy đi ra ngoài thật là phiền phức rồi anh đi khuất thì linh đan cũng dìu mỹ nghi ngồi vào xe lăn rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh trong phòng thương mặc vào nhà vệ sinh dưới phòng bếp chỉnh trang một chút xong lại ra ngoài linh đan đang đứng đợi mỹ nghi nhìn thấy anh thì dội đi tới dương tổng Anh ở đây chắc là đủ rồi, bây giờ anh về được rồi đó. Không khéo người nhà anh lại kéo đến đây thì lại khổ cho tụi tôi. Tôi cũng không có ý định đến đây. Nói xong, anh liền đi ra cửa, vừa đi vừa gọi cho Ngô Phạm. Tới để đón tôi đi. Anh đợi một chút rồi tôi đến liền. Linh đang mở cửa cho anh ra ngoài, cũng không quên nói lời tạm biệt. Nhưng tổng, anh đi từ từ nghe. Không mong lần sau gặp lại anh đâu. Dứt lời, cô liền đóng cửa lại như sợ anh sẽ phát quả. Nhưng thiên mặc có vẻ không để ý đến, nên cũng quay lưng đi thẳng vào thang máy. Trong nhà, Mỹ Nghi đang tự mình điều khiển xe ra phòng khách. Linh đang bây giờ mới đến hỏi hàng cô. Tối qua đột nhiên anh ta đến nhà mình, rồi nhấn chuông lúc giữa khuya, Tôi không có cách nào nên đành phải để anh ta ở lại. Mỹ Nghi à, đêm qua không có xảy ra chuyện gì chứ. Mỹ Nghi vui vẻ trả lời. Không có sao cả, cậu có lòng tốt đúng lúc lắm. Đúng lúc là sao? Cậu có ý gì vậy? Mỹ Nghi lại cười, nhưng tuyệt nhiên không nói gì nữa. Linh đang cảm thấy ánh mắt của Mỹ Nghi có điều khác lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không có nghĩ ra là chuyện gì. Vậy cậu ở đây đợi tới đi. Tớ đi gọi đồ ăn sáng lên đây. Ở công ty, sau khi thiên mặc đến, Ngô Phạm dẫn như thường lệ vào báo cáo lịch trình hôm nay cho anh. Báo cáo xong, lúc này anh mới để ý đến thiên mặc Bộ quần áo trên người của anh hình như giống y như tối hôm qua. Sao lại tò mò anh hỏi. Nhưng Tổng à, tối qua anh có ở ở đó có đêm không có về nhà sao? Thiên mặc tay lật lật sắp tài liệu. Miệng lại hỏi Ngô Phạm Có chuyện gì hả? Dạ không có gì Tại tôi thấy lạ thôi À đúng rồi Dương Tổng Có cần tôi cho người điều tra Về cái bọn người tối hôm qua Theo dõi chúng ta không? Không cần đâu Tôi biết chúng là ai mà Cậu ra ngoài làm việc đi Mà nè Gọi tất cả người trong phòng kế hoạch Sang đây cho tôi Nghe xong Ngô Phạm gật đầu một cái Rồi ra ngoài tiếp tục làm việc Một lúc sau Một um, vài người đại diện cho phòng kế hoạch được bước vào, gương mặt người nào người nấy đều nhăn nhó khó coi. Họ lần lượt đi đến trước mặt anh, ai nấy đều không dám nhìn thẳng. Hình như là tôi nhớ không lầm, hay là các người đã già rồi nên lẫm cẩm, bản kế hoạch mà tôi cần đâu. Không phải hôm nay đến hẹn ba ngày rồi sao, tại sao tôi còn chưa thấy? Nghe xong, mỗi người đều nhìn nhau không ai dám lên tiếng. Một vị đại diện nhóm kia có vẻ hơi run rẩy nhưng lại can đảm. "Dương tổng, tôi có ý vậy, trong nửa năm qua chúng tôi không phải là do lỗ vốn mà do tiền vốn chi vào nhiều công trình đầu tư nên tiền mặt xoay vòng trong công ty mới giảm mạnh, còn tiền trong ngân hàng thì phải phục vụ cho cổ phiếu, cho nên những kế hoạch chúng tôi sắp nêu ra đây đều là những công trình lớn, nếu chúng ta ký hợp đồng với những công trình này e là vốn sẽ không đủ." Dương tổng Đây là báo cáo chi tiết về công trình mà tôi nói Nói xong, ông liền đặt lên bàn một sắp tài liệu khác Thiên mặt không có ý định xem Nhưng lại muốn trực tiếp nghe bọn họ thuyết trình Tôi không có muốn xem Các người nói ra luôn đi Người đại diện lúc nãy lên tiếng Vậy để tôi nói cho dân tổng hiểu một chút Đây là công trình lớn được nhà nước kêu gọi đấu thầu Đó là chuỗi nhà hàng khách sạn hạng nhất Đối tượng tiêu chí của chuỗi nhà hàng này là những người có địa vị cao từ trong nước cho đến ngoại quốc. Cho nên họ yêu cầu rất cao trong việc thiết kế và thi công. Nếu chúng ta lấy được dự án này, thì phải chi ra một số tiền khổng lồ. Chuyện tiền nông chúng ta có thể vay mượn. Nhưng cái chính là khu đất này trước đây bị sập lún khá nghiêm trọng. Nếu chúng ta muốn xây dựng, e là phải xem xét lại một chút. Vì đây là dự án đang là tâm điểm có giới xây dựng. Nếu chúng ta có được nó, thì danh tiếng của chúng ta sẽ càng có lợi. Nhưng nó cũng quá nhiều rủi ro. Vì vậy mong dân tổng xem xét kỹ một chút rồi chúng tôi quyết định cuối cùng. Thiên mặc rất nhập tâm vào những lời ông ta nói. Hai tay của anh đang vào nhau. Gương mặt không có chút căng thẳng nào mặc dù anh đang suy nghĩ rất nhiều. Một lúc sau anh lại nói. Dành tiếng thì dương phong ta đã có nên không cần phải nâng lên thêm đâu. Nhưng nếu có thể có tiếng trầm hơn thì cũng không có tội. Các người nói khu đất đó có lịch sử bị sập lún Như vậy, vấn đề lớn nhất của chúng ta không phải là tiền, mà là một kỹ sư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thâm sâu và hơn hết là máy móc chuyên dùng để hỗ trợ cho việc xây dựng phức tạp như thế này. Vậy đi, trước mắt các người nhất định phải lấy cho được dự án này cho tôi. Còn cái chuyện tiền vốn tôi sẽ lo liệu. Chuyện tìm kỹ sư và máy móc tôi sẽ liên hệ với tất cả chỗ quen biết nhờ hỗ trợ. Các người phải nhớ, bất cứ giá nào cũng phải đem về đây cho tôi bản hợp đồng của dự án này. Còn không thì uh, các người nghĩ việc hết đi. Mọi người nghe xong thì đồng loạt lên tiếng. Chúng tôi đã rõ, thưa Dương tổng. Được rồi, mau ra ngoài làm việc hết đi. Bọn họ lần lượt nhanh chóng đi ra ngoài, trên mặt xem lại sắp tài liệu kia, vừa coi được vài trang thì trong đầu có anh lại nhớ đến tối qua, khi Mỹ Nghi ôm anh, anh lại có cảm giác rất lạ, rất bình yên. Như cả thế giới này, cho dù có mệt mỏi thế nào, thì chỉ cần nằm cạnh cô, được cô ôm lấy, thì mọi việc đều nhẹ nhàng tan biến hết. Tại Dương Gia, Lưu Diệp Tâm hôm qua về định báo với bà về Diệp có Cao Tịnh Nhã. Nhưng hôm qua đúng lúc tạ Hoa không khỏe, nên bà ta lại không nói. Hôm nay sắc mặt tạ Hoa đã ổn hơn, nên bà lại mong men đến nói chuyện. Bà chủ, hôm qua tôi đã theo lời bà đến cảnh cáo cô gái kia, nhưng giữa chừng tôi lại phát hiện một chuyện rất động trời. Cô ta là Cao Mỹ Nghi, là con gái của Cao Tịnh Nhã. Tà Hoa đang đưa chung trà lên miệng, lại nghe nhắc đến Cao Tịnh Nhã, thì động tác đó cũng dừng lại. Vì nói cái gì? Hả? Là con gái của Cao Tịnh Nhã? Vậy, vậy nó là... Biết Tạ Hoa đang nghĩ chuyện gì, bà ta liền trấn an. Ờ, không phải như bà chủ nghĩ đâu. Mới đầu nhìn cô ta rất giống tịnh nhã, tôi cũng có hỏi qua. Nhưng tôi xác định cô ta không phải là nghiệt chủng năm đó. Nghiệt chủng năm đó quả thật đã chết. Cao Mỹ Nghi này mới chỉ 24 tuổi thôi, nên tôi lại càng chắc chắn cô ta không phải khúc nhục của ông chủ. Nghe vậy, Tạ Hoa liền thở vào trong một hơi. Sau đó lại uống hết cái chung trà dừa mới bỏ dở. Vậy thì tốt, nhưng cũng nên canh chừng cô ta một chút, không nên để cô ta tiếp cận thiên mạch. dù gì con của người phụ nữ đó thì cũng là loại không có tốt lành gì đâu. Tôi biết, thưa bà chủ, tôi đã cảnh cáo cô ta không được làm phiền cậu chủ, nếu không tôi sẽ không có tha cho cô ta. Bà chủ yên tâm đi. À đúng rồi. Ngày mai Bắc hai của Thiên Mạc sẽ đến đây vài ngày, dì xem kêu người ta đi sắp xếp phòng cho anh ấy. đừng để cho ông Phật lòng nghe không. Người tạ qua nói là Dương Nhất Tùng, ông là người giúp đỡ tịnh Nhã bỏ trốn năm xưa. Nhưng sau khi giúp bà trốn tránh dương diễn không lâu, thì đột nhiên bà bỏ đi mất, ông tìm thế nào cũng không thấy. Cho nên vì buồn hận mà ông sang Mỹ định cư đến nay. Lần này ông về cốt chỉ để thăm lại mọi người Nhưng có lẽ sự xuất hiện sắp tới của ông Sẽ gây không ít sóng gió cho tất cả mọi người Lưu diệp tâm Nghe việc của bà phân phó thì cũng gật đầu Rồi quay đi làm việc Nhưng sau đó Lại bị tạ qua gọi quay lại hỏi chuyện Đúng rồi À không phải tối qua thiên mặc đi dự tiệc với ba nó sao Nhưng hình như tôi không thấy nó quay về Tối qua nó không có về đây đúng không? Lưu diệp tâm nghĩ lại một hồi rồi cũng nói. Đúng vậy bà chủ. Tối qua cậu chủ không có về nhà. Chắc ở buổi tiệc uống say quá nên đã ngủ lại đó. Hoặc là đến nhà bạn bè chơi rồi ngủ lại luôn cũng nên. Cái thằng này càng ngày càng không có phép tắc gì hết. Đi đâu cũng không thèm gọi gì nói một tiếng. Còn ba của nó thì có hỏi ông ấy cũng không có biết nó ở đâu. Không biết đến khi nào cha con nó mới hòa thuận được nữa Nghe những lời tâm sự đầy sự khổ tâm của bà Lưu Diệp Tâm liền đi đến nhỏ nhẹ an ủi. Cậu chủ vẫn còn trẻ Nên suy nghĩ còn bốc đồng Sau này á khi cậu chủ có vợ Thì chắc chắn cậu chủ sẽ hiểu được nỗi khổ của bà Lúc đó hai cha con cậu cũng sẽ tự khắc hòa thuận thôi Lưu Diệp Tâm nhắc đến chuyện vợ con của Thiên Mạc Bà cũng nhớ ra, con trai bà cũng đã lớn, tuổi cũng đã chưa để lấy vợ rồi còn cái gì? Dì Lưu, dì cũng đã bên cạnh chăm sóc thiên mạc đã lâu. Dì thấy bây giờ tôi có nên hối thúc nó việc lấy vợ xin con không? Nó đã cũng lớn rồi, sự nghiệp cũng đã ổn định. Tôi cũng thấy cậu chủ đã đến lúc lấy vợ rồi. Ngôi nhà này cũng đã đến lúc phải có thêm vài đứa nhỏ nô đùa rồi đó bà chủ à hai người đang mải mê nói chuyện thì một gia nhân bên ngoài chạy vào báo bà chủ bên ngoài có cô Nguyên muốn vào gặp bà nghe tên có vẻ lạ nên Tạ Qua liền hỏi Nguyên là cô Nguyên nào dạ cô ấy nói cô ấy tên Nguyên Tâm là con gái của ngài Bộ trưởng Nguyên Giản Cần Vậy mau để cho nó vào phòng khách đợi tôi đi dạ Tạ Qua nhìn sang Lưu Diệp Tâm thắc mắc. Tối hôm qua vừa mới tổ chức tiệc, còn mời hai cha con nó đến. Hôm nay mới giờ này con gái người ta lại đến đây tìm, không phải có chuyện gì đó rồi sao chứ. À chủ, đừng có nghĩ nhiều, chúng ta vào trong xem cô ấy đến có việc gì. Được, vậy thì mau kêu hạ nhân chuẩn bị trà ngon cho tôi tiếp đại khách quý. Dạ, tôi biết rồi bà chủ. Hai người trở vào trong, lưu diệp tâm vừa bà đến ngồi trong phòng khách. Rồi trở xuống nhà bếp chuẩn bị. Một lúc sau thì Nguyên Tầm cũng bước vào. Hôm nay cô diện một bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc uốn nhẹ được cô thả ngang lưng. Vừa vào nhìn thấy bà, cô liền niềm nở chào hỏi. Dạ con thưa bác, con là Nguyên Tầm, hôm nay con đường đột đến đây là muốn chào hỏi bác. Con có mang một chút quà mọn từ Pháp đến biếu bác, à, mong bác nhận cho con vui. Tà Hoa cũng tỏ ra hiếu khách mà nhận lấy món quà từ tay cô. Nguyên tiểu thư đến đây là quý rồi, còn mang quà theo khách sáo chi vậy? Được rồi, con ngồi xuống đó đi. Nguyên tầm gật đầu ngồi xuống cạnh bà, bắt đầu hỏi chuyện. Bác ở nhà có hằng mình hay sao? Thương mặt tối qua hơi say. Con tưởng anh ấy sẽ nghỉ buổi sáng chứ. Quá ra anh ấy đi làm rồi. Tạ qua nghe vậy thì liền đoán được cô đến đây thăm bà là cái cớ, mục đích chính chắc hẳn là muốn gặp con trai của bà. Nhưng bà nhìn qua một lượt cũng vừa mắt cô gái này lắm, thân phận của cô cũng cao quý nên bà cũng thuận ý theo cô. Đúng vậy, bác chỉ có một mình nó ở nhà thôi, ngày ngày quanh quẩn một mình vậy đó mà. Hôm qua thiên mặt say hàng sao, nó không có về nhà nên bác cũng không có biết. Cô biết rõ tối qua thiên mặt không có về nhà, nhưng vẫn cố tình nhắc đến để dò xét thử xem tạ qua có biết đến chuyện thiên mặt có bạn gái hay không. Nghe bà nói vậy, nguyên tầm lại giả vờ hỏi tiếp. À, vậy anh ấy không có về sao bác? Chắc anh ấy say nên đến chỗ bạn gái ngủ rồi cũng nên. Nghe nguyên tầm nói vậy, bà lại bật cười thành tiếng rồi trả lời. Bạn gái hả? <cười> nó nào có bạn gái đâu chắc con có hiểu làm gì rồi đó hồi nãy bác còn lo không biết khi nào nó có bạn gái rồi cưới vợ sinh cháu cho bác đây nhận được câu trả lời như ý từ bà Dương nguyên tâm trong lòng đã nở hoa theo như cô điều tra mọi thứ về anh thì anh chưa hề có mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào như vậy chuyện tối qua là anh đã cố tình gạt cô Nguyên Tâm nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, vì bản thân cô làm rõ được chuyện mình muốn biết, cho nên trong lòng cô hiện tại chỉ có sự mãn nguyện. Nghe Tạ Qua nói vậy, Nguyên Tâm lại nói thêm, ra là vậy, vậy mà con cứ tưởng, con tưởng mình hết cơ hội rồi đúng không? Tạ Qua cảm nhận cô gái trước mặt rất đáng yêu lại rất chân thành, nên bà cũng muốn gần gũi cô hơn một chút. Mấy hôm trước, ngày bộ trưởng gửi thiệp mời đến buổi tiệc, mừng con về nước mà bác vì sức khỏe không có tốt nên không đến được. Hôm nay con lại đến tận đây tặng quà gặp mặt cho bác, vậy bác thật là ái ngại quá. Không đâu bác à, bác vui là được rồi. Nè, nói thiệt cho bác biết đi, con có ý với thiên mạc nhà bác đúng không? Dạ, con con đừng có ngại. Bây giờ thời đại gì rồi, con gái chủ động thích nam nhân là chuyện thường thôi, với lại con như vậy cũng tốt. Thằng con này có bác tuy điểm nào cũng ưu tú, nhưng duy chỉ có việc bày tỏ tình cảm thì nó lại kém hẳn đám bạn đồng trang lứa của nó. Cho nên chuyện tình cảm của nó rất cần có cô gái dám dũng cảm theo đuổi nó giống như con vậy nè. Nghe vậy, Nguyên Tâm ngững mặt nhìn thẳng tạ qua mà cười. Bác nói thật hả, thật sự con rất ngại khi nói ra những cái chuyện này, nhưng bác đã nói vậy rồi thì tốt quá. còn lo bác sẽ khó tính làm sao, không có đâu, con đáng yêu như vậy, bác nhìn con thích nữa không chi thằng con của bác. Con tự tin lên, thích thì mạnh dạng theo đuổi, bác ủng hộ con. À, hay là trưa nay con ở lại dùng cơm với bác nha, dù gì bác cũng chỉ ăn có một mình thôi, có con thì càng thêm vui. Dạ vậy được, hôm nay con sẽ ở lại dùng bữa với bác Bác có cần con phụ giúp gì không, để con xuống bếp nghe Tà Hoa cười vui vẻ, vỗ dai nguyên tầm Chuyện đó có nhà bếp lo rồi, con cứ ở đây trò chuyện cùng bác là được Dạ con nghe lời bác Trong căn hộ của Linh Đan và Mỹ Nghì, cả hai đang ăn xế cùng nhau Linh Đan vẫn chưa quên được chuyện tối hôm qua Bèn nhắc lại Tối nay không biết cái tên yêu ma đó có đến nữa hay không Tối qua tới ngủ ở ngoài sofa một đêm mà đau hết cả lưng luôn á Mỹ nghi, cậu nói coi Sao tự dưng hắn hắn lại tới đây chứ Hồi đầu tới còn tưởng hắn phát bệnh gì nữa đó Mỹ nghi dần gấp thức ăn liên tục như thường Những lời Linh Đan vừa mới nói cô như không có quan tâm Cô lại ăn rồi nhìn Linh Đan Biết Linh Đan đang nhìn mình khó hiểu Cô liền nói không đầu không đuôi làm cho Linh đan lại càng không hiểu. Đến nó thì cũng tốt. Chắc chắn anh ta sẽ đến. Thời gian này phiền cậu ngủ ngoài đây giúp tớ nghe. Sau khi xong việc tớ sẽ bù cho cậu. Cậu đang nói chuyện gì vậy? Tớ thấy cậu lạ quá à. Làm tớ sợ đó Mỹ Nghi. Không lẽ cậu nghĩ đến tiền quá cho nên phát điên rồi hay sao? Không lẽ cậu muốn ở cạnh tên nhà giàu đó? hả Mỹ Nghi lại mỉm cười một cái rồi gấp thức ăn vào chén cho Linh Đàn. Lo ăn phần của cậu đi. Chuyện này tới sẽ nói với cậu sau. Còn bây giờ tớ không có nói gì trước. Cậu yên tâm đi. Tiền tớ vẫn sẽ kiếm, nhưng còn đeo bám nhà giàu để có tiền, thì cao mỹ nghi này không bao giờ làm. Cậu yên tâm. Lời vừa dứt, thì điện thoại của cô cũng reo lên. Dõi tới lấy cái điện thoại trên bàn ăn, rồi nhìn vào dãy số hiển thị trên đó, là một dãy số lạ. Trần trừ một hồi cô cũng nhấc máy, nhưng lại đợi bên kia lên tiếng trước. Nghe nói, ngày mai cô có buổi hẹn với bác sĩ đến bệnh viện tái khám, tôi sẽ đưa cô đi. Cô lắng nghe kỹ từng chữ người kia nói, cuối cùng cô lại nhận ra đó chính là giọng có dị vua mặt lạnh thiên mặt. Cô lấy một hơi rồi điềm tĩnh đáp. Không cần, Linh Đan đưa tôi đi được rồi. Lời tôi đã nói ra, nhất quyết sẽ không có thù lại. Sáng mai tôi đến đón cô. Thiên Mặc nói xong, cũng không cho cô có cơ hội từ chối, mà lập tức tắt máy ngay. Linh Đan nhìn Mỹ Nghi có chút nhíu mày thì thắc mắc. Nè, à, là ai gọi cậu đó? Là Thiên Mặc Nhưng tổng, cậu nói anh ta gọi cậu sao? Đúng, anh ta nói sáng mai sẽ đưa tới đến bệnh viện tái khám. Tớ từ chối nhưng ta nói sẽ đến đón Chuyện này quá dự ý của Mỹ Nghi Nhưng Linh Đan thì không có chút an tâm Mỹ Nghi Cậu có thể nói cho tớ biết cậu định làm cái gì không Ngày thường cậu không có thích giao du với những kẻ có tiền Cậu có nỗi khổ gì đúng không Nói cho tớ nghe đi Biết đâu tớ giúp được cho cậu à, Cậu yên tâm đi Tớ không có làm gì quá đà đâu tớ chỉ đang không có rõ một số chuyện nên muốn biết rõ một chút thôi vậy cậu có chuyện gì nhớ phải nói cho tớ biết đó nghe không không có được tự ý làm cái chuyện nguy hiểm đó bà cô ơi tôi biết rồi tôi vẫn còn phải kiếm tiền mà mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi đây nè Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Vị của Tình Yêu, tác giả Tự Ngôn đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều.